thee, thầy tiếng ngài gọi con hôm nay mij, ngài gọi con gọi con hãy theo ngài Chúa gọi con từ sớm mai hồng gọi con khi mặt trời đứng bao. gọi con khi chiều sắp Lời Chúa trong tin mừng Thao Thánh mát chương 4, câu 12 đến câu 23. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Ngài lánh qua một miền gà lê rồi người bỏ Nazareth đến ở ca na một thành ven biển hồ gà lê thuộc địa hạt giê phu và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói, Ngài đất giê phu và đất Naphtali. Hỡi con đường ven biển và vùng tạng nàng sông Gio-đam. Hỡi Gà-li-lê, miền đất của dân ngoài. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tự thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giê-xu bắt đầu rao giảng và nói rằng, Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Gà-li-lê, Thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Pharaoh, và người anh là ông André đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông G.B.D. là ông Jacob và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedee phá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê và ăn dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Quý vị và các bạn thân mến, Bài tin mừng của chủ Nhật thứ ba thường niên năm A kể lại cho chúng ta những hoạt động đầu tiên của Đức Giê-xu ở galilee li Thứ nhất, khởi sự ra giảng các câu 12 đến 17. Khi Đức Giê-xu nghe tin ông gioan đã bị nộp, người lánh qua miền galilee li rồi bỏ Na-cha-rét, đến ở ca phát na um một thành ven biển hồ galilee li thuộc địa hạt Gio-volum và Naptali để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: Này đất Gio-volum và đất Naptali, hỡi con đường ven biển và vùng tảng ngàn sông Giô-đan, hỡi Galilee, miền đất của dân ngoại, Đoàn dân đang ngồi trong cặn tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tự thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Hoạt động của ông Giăng ja Pháp phải một sự chống đối rất mạnh liệt. người ta nộp ông cho nhà cầm quyền và ông bị tống ngục. nhưng khi kể về biến cố này, tác giả Matthew sử dụng động từ nộp ở dạng thụ động, ngụ ý rằng sự kiện này là do ý muốn của thiên chúa. như thế là đã chấm dứt tiếng kêu vốn là đỉnh cao và là điểm khép lại của cầu ước. và từ đây. Bắt đầu một tiếng gọi mới của Đức Giê-xu và là tiếng của chính Thiền Chúa. Tất cả những điều đó đều nằm trong chương trình của Thiền Chúa. Đức Giê-xu lánh qua miền Galilei và Ngài sẽ khởi đầu sứ vụ tại đây. Xét về mặt lịch sử, có lẽ lý do là vì ở Galilei, ảnh hưởng của Thượng Hội đồng Do Thái và của người Pharisee ri không nặng nề như ở chủ đề. Có lẽ tác giả Matthew cũng muốn nói như thế khi ông sử dụng động từ nộp ở đây, với ngụ ý rằng chính thái độ cứng tin của dân cư Jude đã khiến cho Đức Giê-xu phải ngỏ lời với vùng đất của dân ngoài. Nhưng đồng thời, tác giả Matthew cũng nêu một lý do khác để lý giải sự kiện Đức Giê-xu khởi đầu sứ phụ tại galilee khi ông trích dẫn lời ngôn sứ Isaiah chương 8 câu 23 đến chương 9 câu 1 đức giê-su khởi đầu sứ mạng của người tại galilee theo chương trình của chính thiền chúa đã được loan báo bởi ngôn sứ isaia hơn nữa galilee vốn là vùng đất của dân ngoại là xứ sở của dân cư hỗn hợp tức là biểu tượng của cuộc quy tụ phổ quát ở đó đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tự thần ngay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Bóng tối là biểu tượng của tình trạng hỗn mang và là hình ảnh của sự chết. Ánh sáng chính là biểu tượng của sự sống. Trên vùng bóng tối của tự thần sẽ bừng lên một ánh sáng không thể dập tắt như một tạo thành mới. Đó là cách tác giả Matthew giải thích sự hiện diện của Đức giê ở Ca Pháp Na Âu ngài là đứng giải thoát đang chuẩn bị hành động tác giả chưa nói rõ đâu là quyền bính sẽ bị ngài đến hạ gục và giải thoát đoàn dân đang bị áp bức trong đó từ lúc đức giê xu bắt đầu rao giảng và nói rằng anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần lời rao giảng của đức giê xu ở đây lặp lại lời rao giảng của ông do an tẩy giả ngài khẳng định rằng nước trời tức là chính Thiên Chúa trong tư cách chúa tể và là vua của dân người, đã đến gần. Từ đó, Ngài nêu lên một điều kiện phải thực hiện để có thể được vào sống trong nước trời, đó là hoãn cải cuộc sống. Tuy nhiên, đứng đang công bố những điều đó tại Galilei chính là đứng quyền thế. Cho đó, chính sự hiện diện của Ngài đã là một bảo đảm thực sự cho ơn giải thoát, Và quyền trụ tệ của Thiên Chúa được thực hiện. Khác với ông Do-an tại giả, Đức Giê-xu không cần phải gắn lời công bố của Ngài với một phép rửa bằng nước, cũng chẳng gắn với bất cứ nghi thức nào. Thứ hai, kêu gọi các môn đệ đầu tiên, các câu 18 đến 22 Phần thứ hai của tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Đức Giê-xu kêu gọi các môn đệ đầu tiên đó là hai cặp anh em Andre Ferro và Jacobe Giò à. Việc kêu gọi hai cặp tuồng đệ đầu tiên này sẽ là kiểu mẫu của mọi lời kêu gọi trong mác theo. Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galile thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Ferro và người An là ông Andre đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Trước hết. Đức giê đang đi dọc theo biển hồ Galile, tức là ở vùng biển hồ, giáp ranh giới của các dân ngoại. Chi tiết này rất có ý nghĩa. Những kẻ được gọi đi lưới người sẽ không giới hạn nhiệm vụ của mình trong thế giới do Thái mà thôi. Chi tiết thứ hai cũng khá thú vị. Đức giê gặp hai anh em. Có vẻ tác giả Matthew cố ý nhấn mạnh đến tương quan anh em trong trình thuật này để ám chỉ sách Ezekiel chương 47 câu 13 đến câu 14, trong đó đất hứa mới sẽ được phân chia cho các chi tộc anh em theo nguyên tắc mỗi người giống như anh em mình, tức là nguyên tắc bình đẳng. Cách diễn tả trong Ezekiel chương 47 câu 14 rất gần với cách diễn tả được Matthew sử dụng. Như thế. Sự nhấn mạnh trên mỗi giây liên hệ anh em cho thấy đất hứa mới, tức là nước trời mà Đức Giê-xu vừa công bố ở câu 17, sẽ là sản nghiệp chung của tất cả những ai đi theo Ngài, không có ai được ưu tiên hơn ai. Ngài bảo các ông, các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lời kêu gọi của Đức Giê-xu, các anh hãy theo tôi, dành cho hai anh em. Andre Ferro gợi cho chúng ta nhớ đến lời ngôn sứ Elisa trong sách các vua quyển thứ hai chương 6 câu 19. Như thế, Đức Kitô có ý tự giới thiệu mình là ngôn sứ và lời kêu gọi của người cũng là lời hứa thông truyền cho các môn đệ của người thần khí ngôn sứ. Lời tuyên bố: Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Ám chỉ Ezekiel trừ bốn bảy câu mười và như thế ngầm đã bảo cho sự thành công mỹ mãn của sứ mạng môn sứ mà ngài trao phó cho các ông lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người lần đầu tiên trong hái theo xuất hiện động từ đi theo khi được dùng trong quy chiếu về các môn đệ thì có nghĩa chỉ về một cuộc dấn thân tin tưởng và gắn bó thiết thân với chính bản vị Đức Giêsu và cộng tác mạnh mẽ trong sứ mạng của Ngài. Điều thú vị là đối với các môn đệ được kêu gọi này, Đức Giêsu không hề mời gọi họ sám hối và hoán cải như Ngài đã rao giảng trên kia. Sự dẫn thần gắn bó với con người và chương trình của Đức Giêsu mà họ vừa quyết định thực hiện thì vượt xa hơn đòi hỏi thay đổi đời sống. Từ cách đồ đệ đòi hỏi họ phải cắt đứt triệt để với cuộc sống của họ trước kia, tức là đòi hỏi một sự thay đổi triệt để, mà hầu hoàn toàn hiến mình cho sự thiện hảo đích thực của con người. Điểm thứ ba, tóm tắt các hoạt động của Đức Giêsu. Bài tin mừng hôm nay kết thúc bằng câu nói tóm tắt việc Đức Giêsu thi hành sứ mạng của người tại Galilee. Thế rồi đức giê xu đi khắp miền Galilea, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi cải bệnh hoạn tập nguyện trong dân. Hoạt động của đức giê xu được trình bày dưới ba khía cạnh: giảng dạy trong các hội đường, tức là trình bày trong các hội đường, sứ điệp nước thiên chúa dựa trên kinh thánh; rao giảng tin mừng nước trời, tức là rao giảng bên ngoài phạm vi hội đường và công bố rằng nước thiên chúa đã đến gần và mời gọi người ta hoán cải đời sống như ở câu 17 chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn trong dân tức là làm cho ơn giải thoát của thiên chúa nên hiện thực trong dân qua những gì vừa gợi ý chúng ta có thể suy niệm theo những ý như sau ý thứ nhất việc ông cho an tại giả bị nộp và việc đức giêsu phải lánh qua miền cali Rồi khởi sự ra dạng ở đó, xếp theo một khía cạnh là những kết quả của các hoàn cảnh và các biến chuyển trong lịch sử. Nhưng xếp theo một khía cạnh khác, đó lại là một sự kiện nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Cũng tương tự như thế, những hoàn cảnh và biến chuyển trong cuộc sống có thể mang trong nó lời mời gọi và chương trình của Thiên Chúa dành cho hội thánh, cho gia đình, và cho từng người chúng ta. Chúng ta được mời gọi nhận ra chương trình của Thiên Chúa dành cho mình và cộng đoàn mình ngang qua những dấu chỉ của thời đại. Ý thứ hai, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Thiên Chúa đến với chúng ta từng lúc và Ngài luôn sẵn sàng thi thố trên chúng ta, vương quyền thánh thiện và lớn mạnh của người. Tất cả hạnh phúc thật sự của chúng ta là được sống dưới quyền Chúa tại đó của chính Thiên Chúa. Nhưng có một điều không thể miễn trừ đó là quay về với Thiên Chúa, tức là Đó là việc chúng ta được kêu gọi thực hiện mỗi ngày trong cách cá nhân cũng như trong cách cộng đoàn. Ý thứ ba, chúng ta được Đức Giêsu kêu gọi làm môn đệ ngài. Lời kêu gọi này đòi hỏi chúng ta phải dứt mình ra khỏi hoàn cảnh và cuộc sống trước đây. Và dấn thân lên đường gắn bó với Ngài và sứ mạng của Ngài. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, kèm theo lời kêu gọi đó, còn là một đòi hỏi phải bỏ lại phía sau cả những truyền thống tốt đẹp của loài người, phải dấn thân một cách thông dòng theo những tiêu chuẩn và giá trị mới, đôi khi xa lạ với truyền thống của cha ông.